Tác phẩm Đam Mỹ, Quân tử Chi Giao, tác giả Lam Lâm, Người đọc nga Bi. Truyện được phát trên ứng dụng truyện audio của luân Trần Rodition. Chương 3 Tuy nhiên từ đó về sau Khúc Đồng Thu lại không có cơ hội nói chuyện với Nhậm Ninh Viễn? Bởi vì tôn ti trật tự của tổ chức sinh viên rất nghiêm ngặt, nếu anh coi Nhậm Ninh Viễn là tân binh có chính nghĩa, đấy là chuyện sai hoàn toàn. Nhậm nâng viễn từ xưa đến nay chẳng phải loại lương thiện gì, chẳng qua chỉ là biến một đám lộn xộn chuyên đi trấn lột chèn ép người khác trở thành một nhóm có kỷ luật và hệ thống hơn mà thôi. Người nào không đưa tiền, cứ chiếu theo luật mà ăn đòn. Chẳng qua ưu điểm của nó là giữ được sự cân bằng, dù sao cũng hơn trước đây, một ngày có thể gặp phải tình cảnh thê thảm bị người này người kia trấn lột hai ba lần. Giờ cố định giao một chút phí là đã có thể đảm bảo rằng trong một khoảng thời gian không bị làm phiền, nên tương đối được hoan hên. Giống như khúc đồng thu, loại người hèn nhát nhu nhược chỉ mong sống yên ổn được ngày nào hay ngày ấy, chỉ cần tình trạng hiện giờ tốt hơn trước, vậy là thỏa mãn lắm rồi. Mặc dù sau này vẫn chỉ vì lúc thì bị thiếu tiền mà bị đánh hoặc mặt mũi trong dễ khiến người ta bực mình mà bị đánh thậm chí vì nộp cho giáo viên toàn bộ tên những người nghỉ học mà bị đánh anh cũng không nảy sinh ác cảm gì với kẻ đứng ra quản lý nhậm ninh viễn trang duy cực kỳ ghét anh mắng anh là đồ nô lệ không có khí phách nhưng anh vẫn như xưa có thể bình thản ăn hết hai bát mì trong những tiếng chửi mắng đấy Mặc dù cũng than vắng thở dài vì bản thân là kẻ không có tương lai tiền đồ gì, khỏi cần nói, nam sinh nào cũng đều có những giấc mơ trở thành người hùng, nhưng suy cho cùng, có thể trở thành anh hùng cũng chỉ có số ít mà thôi. Trên thế giới này phải có kiểm người một mình một cõi cá tính rõ ràng dứt khoát như Trang Duy tồn tại trong vũng bùng nhỏ nghẹt bước ước đó tìm ra kẻ hở để mưu cầu sự sống nếu không làm thế nào để lắp đầy những khe rảnh được tạo ra bởi cái tính cách đầy kiêu ngạo đó giữa người với người chứ Anh lại không hại người Trong tiếng mắng chửi của Trang Duy khi hút nước mì, khúc đồng thu đã nghĩ thầm như vậy ít nhất thì anh cũng không có gì phải thẹn với lương tâm Trên thực tế Đối với nhậm ninh viễn thì anh không chỉ không đáng ghét, mà còn có chút thiện cảm rất mơ hồ Chỉ gặp một lần, anh lại có ấn tượng rất sâu sắc với người đó. Có những người mà tính cách của họ quả thật rất nổi bật, mấy ngày liền khúc đồng thu đều ngủ mơ thấy nhậm ninh viễn. Trong giấc mộng chỉ là cuộc sống hàng ngày ở trường, nhậm ninh viễn đi qua đi lại trước mặt anh, nói chuyện tán gẫu với người khác, hoặc xuất hiện từ trong đám người đang đi bên đường. Điều đó hoàn toàn không phải do cố gắng muốn nghĩ đến, mà bởi khoảnh khắc ấy in quá động trong đầu mà thôi. Sức hấp dẫn, từ trường của một người thường thường sẽ không phải vì sự thiện ác của họ mà tăng lên hay giảm đi, giống như sở mạc, cái tên đánh người không chút nương tay ấy cũng có đến cả tá nữ sinh thầm mến đấy thôi. Khúc đồng thu đương nhiên không phải người đồng tính, nhưng anh cũng bị ảnh hưởng từ trường. Đối với thần tượng kiểu mẫu đầy phong độ và tài năng như nhậm ninh viễn liền nảy sinh lòng ngưỡng mộ muốn tới gần nhiều lần đi xem các hoạt động thi đấu của học viện chỉ cần nhìn thấy trên sân có nhậm ninh viễn anh bất giác nở nụ cười trên môi bạn cùng lớp đều nói anh ôi mẹ của cậu ơi nụ cười của cậu sắp lộ ra hết cả rồi đấy buồn nôn quá, mau thu lại đi khúc đồng thu dần dần phát hiện ra nhậm ninh viễn thường hay đến sân tennis gần đó, chơi tennis với mọi người Anh lại càng thường xuyên đi qua đó ngó vào xem. Để không muốn tỏ ra là một kẻ lập dị, nên anh nhịn ăn nhịn mặt tiết kiệm mua được một cây vợt loại tầm tầm, thỉnh thoảng vào đó đánh lung tung một lúc. Cho đến khi sự tồn tại của anh không còn là một cái gì đó bất ngờ nữa, đám nhậm ninh viễn cũng nhận ra có một tên mập chẳng hề có chút kỹ năng căn bản nào về tennis, cũng đến chơi bóng, lấy đó làm chuyện tiếu lâm, cũng không tồi. Vài ngày sau, anh đã có thể tiếp cận gần hơn, háo hức đi nhặt bóng cho nhậm ninh viễn. Làm bon boy cho sở mạc một thời gian, khúc đồng thu lại tiết kiệm tiền ăn sáng mua lấy một cái túi tennis, ngày nào cũng sắp tới cho đám người nhậm ninh viễn chơi, cuối cùng anh lại thu dọn mang về. Chú thích, bon boy, thuật ngữ dùng trong tennis, ý chỉ những cậu bé nhận nhiệm vụ nhặt bóng, truyền bóng cho vận động viên. Với cái kiểu vồn vã niềm nở này, Bọn họ đương nhiên nhận lấy mà chẳng hề khách sáo. Khúc đồng thu càng vui vẻ vì có thể danh chính ngôn thuận chơi tennis, cùng bọn họ thì càng bị chế diễu và mỉa mai. Anh cũng không biết bản thân sao lại như vậy, mặc dù bị sở mạc chế nhạo nhiều lần cũng cảm thấy xấu hổ và khó chịu, nhưng cứ thể như bị quỷ ám, anh vẫn muốn đến gần nhậm ninh viễn. May mà thái độ của nhậm ninh viễn vẫn khách sáo, cư xử ra dáng đàn ông hơn sở mạc nhiều. Bớt luận kẻ nào cũng vậy, chỉ cần không chọc tức hắn, hắn đều dùng bộ mặt lịch sự nhã nhận điềm đạm của người tốt để đáp lại, còn nói một tiếng cảm ơn khúc đồng thu. Có một ngày khúc đồng thu phát hiện ra trước đây ngoài nhậm ninh viễn và sở mặt chơi tennis ra, còn có Trang Duy. Trang Duy rõ ràng là đối tượng ban đầu bị xa lánh triệt để, không hiểu từ lúc nào lại có thể đi bên bọn họ gần đến như vậy. Nhìn rõ thấy sở mạc còn đang lấy lòng nịnh hót trang duy so với cái hồi tỳ tuyển ức hiếp người khác, quả thật như hai kẻ khác nhau, khúc đồng thu cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Nhưng sự gắn kết này thường vừa nghĩ đã nhìn ra ngay, loại người lúc nào cũng khúm núm quỷ lụy, hai ba phải như anh, thì rất khó có một ngày có thể nổi trội ngược lại những người cứng đầu cứng cổ, mặc dù ban đầu có thể dễ no đòn nhưng thời gian trôi qua, ngay cả đối thủ cũng phải kính phục, thậm chí còn ngưỡng mộ chủ động tạo mối quan hệ thân thiết, húng hồ trang duy duy thuộc loại quật cường, dáng dấp tư thế chẳng khác gì mai trúc. Khúc đồng thu trong lòng thầm ngưỡng mộ, nhưng giờ bảo anh phải rèn luyện kiểu tính cách coi thường xương giá, chống lại tuyết lạnh đó, khác nào kể chuyện không có thật. Sống ở đời có người này người kia, đâu thể gò ép theo khuôn mẫu được Vậy là khúc đồng thu lại có thêm một đối tượng hậu hạ nữa là Trang Duy. Trang Duy sau khi phát hiện ra sự tồn tại và chức năng công dụng của anh, lại càng giận dữ, quăng vợt nghe trên sân rồi quay lưng bỏ đi. Anh làm thế là muốn sỉ nhục tôi phải không? Sở mạc trong vậy mà có chút hoảng hốt, liền nói ngay. Đương nhiên không phải. Thế này chẳng phải anh đang giết gà dọa thỉ cho tôi xem còn gì? Trang Duy tức đến nổi tay run run chỉ về phía khúc đồng thu vẫn đang chăm chỉ làm chân sai vặt. Muốn bảo tôi giống cậu ta sao? Làm những việc kiểu này để lấy lòng mấy người hả? Anh nằm mơ đi Cậu sẽ có thể giống cậu ta được? Sở mạc bờ khuyên vừa dụ dỗ Cậu là ai? Còn cậu ta là ai? Nhìn tính cách của cậu ta đi Nếu cậu cũng giống cậu ta Tôi đâu cần phải tốn công muốn làm bạn với cậu như vậy Khúc đồng thu nhắm mắt làm ngơ để ngoài tay Mồ hôi rơi xuống như mưa tiếp tục đứng bên này nhìn Sau đó chạy đi Dù sao anh nghe tay này ra tay kia, bất luận sở mạc và trang duy cãi bả xích mít ôm sòm như thế, anh vẫn tiếp tục chuyên tâm làm tay sai đắc lực của nhậm ninh viễn, vô cùng vui vẻ. May mà nhậm ninh viễn không phải người dễ dàng để cho người khác thấy vẻ mặt khó chịu, lúc nào cũng cái dáng vẻ ôn hòa đấy, mỉm cười với người đang ra sức chạy qua chạy lại nhạc bóng là anh, nói, vất vả rồi. Chỉ cần như vậy thôi mà anh đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Hết chương 3 Chương 4 Suốt cả tháng, lượng vận động của khúc đồng thu tăng lên rất nhiều, ăn uống lại tàn tiện, những món ăn vặt yêu thích trước đây cũng bỏ hết. Chỉ cần đảm bảo đủ ngày 3 bữa là được, những khi đói bụng thì cố chịu nhịn một chút, nói chung là có thể sống qua ngày. Còn về tiền bạc, gần như anh dùng toàn bộ để tranh thủ cố gắng tiếp cận nhậm ninh viễn. Khi khúc đồng thu tắm Mới để ý thấy hình như bản thân gậy đi nhiều, bình thường cuối đầu là có thể nhìn thấy cái bụng, giờ nó đã nhỏ đi rất nhiều, quần áo mặc không còn cảm giác chật, còn có dự cảm cao lên nữa. Ít đi được vài cân thịt, cao lên vài cm, nhưng anh vẫn mặc đám quần áo động thùng thình béo mập đó vào, trông cũng chẳng khác trước là mấy. Về chuyện hình tượng của bản thân từ lâu anh đã chẳng buồn để ý đến, chỉ cần sạch sẽ là được, lại phải để ý đến chuyện ăn mặc. Đá làm sao nở hoa được chứ Hú hồ ngoài việc làm băm bôi cho nhậm ninh viễn ra Khúc đồng thu còn tự chuốc lấy thêm một việc vô tích sự nữa Đấy chính là đi mua hộ đồ ăn sáng cho nhậm ninh viễn Việc này bắt nguồn từ một lần ở bãi cỏ ngoài học viện Khi đó anh Phải dậy sớm đi học Khúc đồng thu vừa gặm bánh mì khô vừa học bài ngẩn lên thấy ngay trước mặt nhậm ninh viễn đang từ xa đi tới Miệng còn đang nhồm ngòm nhoai Không biết nên chào bừa một câu hay không thì nhậm linh viễn đã gật đầu cười chào. Chào buổi sáng. Khúc đồng thu liền vui mừng hỏi. Anh cũng có tiếc buổi sáng? Không có, đi dạo lung tung một chút, không khí lúc này rất trong lành. Anh đang ăn sáng chưa? Nhậm linh viễn cười nói. Thật ra đông quá, tôi không thích. Thời gian tin phục vụ bữa sáng không dài, mọi người ai nấy đều chen chút đi vào khoảng thời gian đấy, nếu không muốn chỉ lấy được mấy cái bánh chẳng ai thèm ăn nhất định phải tranh tới sức đầu mẻ trán Có điều với độ nổi tiếng của nhậm ninh viễn thì việc đàn em đi lấy giúp đồ ăn của hắn cả ngày ba bữa không phải không có. <cười> Tôi không thích đồ của bọn họ mua, có loại bánh ngọt hấp đấy cũng không đến nỗi nào, nhưng mỗi lần ngán cái đã hết rồi, trừ phi dậy sớm nhất không thì chẳng mua được. Khúc đồng thu kinh ngạc vì hắn nói với mình nhiều như vậy, còn nói chuyện bản thân mình thích ăn gì cho anh nghe nữa, vì thế mà nhất thời cảm thấy vừa mừng lại vừa lo. Vốn dĩ khúc đồng thu cũng ngại cảnh chen chúc, chưa kể còn lười, cho nên thường chuẩn bị sẵn bánh mì với bánh quy dự trữ để dùng, hoặc ngủ dậy muộn thì mua vài cái bánh bao còn thừa lại ăn. Kể từ sau hôm đó, anh liền dậy sớm hơn so với trước kia, tranh nhau vỡ đầu để giành mua được loại bánh ngọt kia, còn mua thêm món sữa rắc lạc ruột. Đang được yêu thích, đứa nào đứa nấy đều vẫn nôn nóng mua được Và những thứ anh mua đều vẫn đang nóng hổi, đem đi tìm nhậm ninh viễn Nhận được bữa sáng của một nam sinh mang tới vẻ mặt bình tĩnh của nhậm ninh viễn nhiều lắm cũng chỉ tỏ ra chút ngạc nhiên Rồi nhanh chóng trở lại dáng vẻ thường ngày, nói cảm ơn Sau đó bắt đầu ăn Cảnh tượng đó quả thật vô cùng buồn cười Một tên béo bốc đồng ngồi ngay ngắn nhìn chầm chầm một năm sinh điển trai đang ăn sáng Cho dù qua lớp thấu kính vẫn có thể cảm nhận được thứ ánh sáng đầy tha thiết và nồng nhiệt phát ra từ đó Nếu nhậm ninh viễn là một cô gái đẹp, vậy thì đơn giản quá rồi, chỉ cần theo đuổi một cách trắng trợn là xong Đằng này nhậm ninh viễn là con trai, còn là loại con trai khiến cho người ta không dám ngấp nghé hy vọng có được Cho nên đành nịnh hót lấy lòng một cách trắng trợn thôi Khúc đồng thu không nghĩ được nhiều như vậy, người khác nói anh, anh cũng chẳng để bụng, mặc dù cũng ý thức được việc quên mất mua cho mình một phần bữa sáng và cảm thấy có chút ngu ngốc, nhưng ít nhất ngay giây phút thấy nhậm ninh viễn ăn, anh rất hạnh phúc. Làm tất cả những việc đó, với anh hoàn toàn là bản năng, ai mà chẳng muốn có người ngưỡng mộ chứ, không phải fan vẫn điên cuồng cả ngày lẫn đêm tặng quà cho thần tượng, không cần đáp lại dù chỉ một chút, vẫn kiên trì 10 năm như một không hề thay đổi đấy thôi. Nhậm Ninh Viễn dù sao còn cười với anh rất dịu dàng nữa. Nếu Nhậm Ninh Viễn không muốn ăn, tức là có ý không nhận, anh cũng không dám mua tiếp. Nhưng Nhậm Ninh Viễn lại chưa từng từ chối, bất luận đột ăn là món gì hắn cũng nói cảm ơn còn khen ngon, vì vậy anh lại càng vui vẻ mỗi ngày một chuyến mang đến. Chỉ có điều thảm thương bản thân anh ngày nào cũng phải chi tiêu dè sẻn thắt lưng buộc bụng, sáng nào cũng phải dậy sớm, ngoài ví tiền ra thì cái bụng cũng dần dần lép kẹp. Thời tiết bắt đầu trở lạnh, so với những năm trước đây, khúc đồng thu cảm thấy cái lạnh từ rất sớm, lấp mở trên cơ thể giờ không còn đủ dày để chống đỡ cái lạnh nữa rồi. Khi Lữ Dương, người ngủ ở giường trên từ ngoài đi vào, khúc đồng thu lúc đó đang dẫm chân lên phần giữa của cái giường 2 tầng, đang định trèo lên giường của hắn. Mày làm cái gì thế? Lữ Dương đi đến kéo Phan Anh lại. Mẹ kiếp, làm cái gì mà bụi đầy cái giường của tao rồi? Khúc đồng thu biết tính hắn thích gọn gàng, sạch sẽ, liền vội vàng giải thích. Trời trở lạnh rồi, tôi muốn lên lấy cái chăn bông, tôi tắm rồi, còn đi tất sạch nữa, sẽ không làm bẩn giường của cậu đâu. Trong ký túc xá bố trí cho mọi người giá để đồ, vật dụng như chăn bông thường đặt ở phía trên, hướng nằm ngang, so với giường 2 tầng thì hơi cao, phải có thang thì mới trèo lên được, giảm lên bàn cũng không với tới, duy chỉ có người ở tầng trên lấy được, nhất thu dọn lại rất thuận tiện dễ dàng. Lúc mày kéo cái chăn ra làm sao có thể không bụi được hả? Vẫn được mà, cái khóa nằm bên trong sẽ không bị bẩn đâu. Mày có dám đảm bảo là không có một chút bụi nào không? Khúc đồng thu nghĩ nghĩ. Cái trước lúc họ lấy ra cũng rất sạch mà, tôi sẽ cẩn thận. Đó là vì cái loại người trần mắt thịt như mày không nhìn thấy thôi. Khúc đồng thu ấp áp, áp, áp uống một lúc, nhưng đến tối, nhiệt độ xuống thấp, tôi muốn lấy cái chăn để đắp. ra trải giường tao mới giặt đó, mà giảm lên đó. Ủa tối sao mà tao ngủ được Chân của tôi rất sạch Chân mày sạch nhưng dù sao cũng vẫn là giảm lên chỗ đặt gối đầu Mày có chịu được không Khi có người giảm lên chỗ xung quanh cái đầu của mày Khúc đồng thu muốn nói rằng Anh không hề cố ý một chút nào Nhưng Lữ Dương miêu tả Cái cảnh tượng mới chỉ là giả thiết đó Với dáng vẻ cực kỳ khó chịu Cậu, cậu đừng kích động Lữ Dương lên giọng tới tận quảng 8 Tao kích động chỗ nào chứ Khúc đồng thu sợ đến mức Chỉ biết câm nín Một lúc lâu sau, Lửa Dương gần như bình tĩnh lại được, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn, bộ dạng hiền lành vỗ vai anh. À, thật ngại quá tự nhiên nổi cáo với cậu, để vài hôm nữa cậu hãy lấy chăn xuống, nhưng tiện lúc tôi thay ra giường mới, khi ấy tôi sẽ nhắc cậu, yên tâm đi. Nghe hắn nói như vậy, khúc đồng thu cảm thấy Lửa Dương cũng không phải là người không biết phải trái, còn rất lịch sự, trên thực tế bình thường ở chung với hắn cũng khá ổn, chỉ là hắn mắc bệnh sạch sẽ, sẽ quá thôi. Nhưng tối không có chăn để đắp Trung Quy vẫn không được Lạnh như vậy sao anh có thể ngủ được chứ Khúc đồng thu đang suy đi Nghĩ lại thì đột nhiên nghe thấy Trang Duy nói ah, thật ngại quá lỡ Dương tôi dẫm lên dép của cậu rồi Diện tích của ký túc xá Cũng không rộng lắm Mấy chuyện chẳng may thường ngày xảy ra Như dẫm nhầm lên chăn lên gối Không phải hiếm Nam sinh đứa nào đứa nấy tính tình Tùy tiện cậu thả Không ai để bụng Ai còn nhớ đến việc xin lỗi Vì vài chuyện còn con này Nhưng cái tính sợ sẻ thái quá này của Lữ Dương ai ai cũng biết, Trang Duy liền bổ sung ngay một câu, Xin lỗi, để tôi mang đi dội qua nước. Lữ Dương vừa nhìn thấy đôi dép ấy, mặt liền tái mét. Xin lỗi ư, đấy là đôi dép tao đi trước khi lên giường ngủ. Cho nên tôi mới nói sẽ cọ qua nó một lượt mà. Cỏ qua thì có ích gì chứ, gan bằng chân mày dám lên chỗ nào, mày cho rằng có thể chở sạch những chỗ bẩn không nhìn nhét được sao? Trang Duy cũng không còn đủ kiên nhẫn nữa, mặt lạnh lùng, cười nói, hừ hm. Ừ, tôi vừa đi từ nhà vệ sinh ra mày dùng đôi giày đi vào nhà vệ sinh giảm lên đôi dép của tao lữ dương đã chính thức phát đi sao tao có thể đi đôi dép này nữa chứ trang duy cười khẩy <cười> tôi không chỉ đi vào nhà vệ sinh mà còn giảm lên chỗ đi tiểu nữa lữ dương phát điên rồi a mày đúng là đồ biến thái tao sẽ không tha cho mày vậy mày muốn thế nào mày nói muốn thế nào sao Mày giảm là dép của tao Mày giảm lên bàn chân vẫn thiểu của mày là dép của tao Trang Duy bỏ vật đang cầm trong tay xuống Nói một cách bình tĩnh Mày có bệnh thì mau đi bệnh viện khám đi Đừng có ở đây mà làm bừa Muốn được đối xử như vương tôn quý tộc Thì đừng vào ký túc xá Khách sạn năm sao đâu phải cấm không cho mày vào Sao mày không đến đó đi Ở đây đâu chỉ có chân giảm vào nhà vệ sinh Còn có gián mũi và chuột nữa Nó không chừng bọn nó đều đã trèo qua giường của mày rồi Mày không nhìn thấy hả Nực cười chết mất! Lợi mắt thường như mày sao có thể nhìn thấy được Mày cũng không nhìn thấy trong gối của mày có cả một đống trứng Phản ứng của Lữ Dương dữ dội đến mức cúc đồng thu không dám nhìn Nhất thời tưởng chừng kích động đến độ ôm đầu bịch tay Cảm thấy trong ký đúc xá hiện giờ sấm sét đầy trời mưa to gió lớn Còn Trang Duy lại chẳng hề có phản ứng gì Tiếp tục nói Mày còn la lối ôm sờm nữa Còn ôm sờm nữa tao làm thử luôn cho mày xem Có tin bây giờ tao đi giày dẫm lên giường của mày hay không thế này là sao? tao đã làm gì mày chứ? Giảm là dép của mày, mày có nhất thiết phải đòi sống rồi chết thế không? là đàn ông thì đừng có làm những việc mà ngay cả bọn con gái cũng không thèm làm như thế. sống chung trong một tập thể, mọi người ở cùng một chỗ nên nhường nhịn nhau một chút, nhưng không phải coi mày như tổ tiên chuyện gì cũng phải nhún nhường mày. mày mắc bệnh sệt sẻ đến mức không đỡ nổi rồi. có kiểu nghiện sệt sẻ đến mức có thể khóc lóc ôm sòm thế không? có kiểu nghiện sệt sẻ đến mức không cho người khác lấy chăn không? tao còn có bệnh thần kinh đấy, bị thần kinh giết người không phạm pháp đâu. Mày có muốn thử không? Hai người lại cãi nhau xem chừng sắp động thủ đến nơi rồi. Khúc đồng thu sợ đến mức bước lên phía trước ca ngăn. Đừng đánh nhau, đừng đánh nhau. Cùng một phòng hạ tất phải như vậy. Bình tĩnh lại chút, bình tĩnh. Những người khác đang há mồm trợn mắt cũng bắt đầu có phản ứng. Nhao nhao đi tới khuyên ngăn. Nhốn nháo một hồi cuối cùng cũng tránh được một trận ác liệt chiến. Khi Trang Duy xí một tiếng rồi bỏ đi, có lý khúc đồng thu một cái, mắng. Cứ hẹn như thế cho đến chết đi. Mặc dù bị ăn mắng, cũng cảm thấy Lữ Dương người đang tức đến độ hai mắt đỏ ngầu kia vừa đáng thương và vô tội, nhưng khúc đồng thu lần đầu tiên từ trước đến nay lại nảy sinh một chút kính phục với Trang Duy. Kiểu tính cách gì cũng dám so với kiểu cái gì cũng không dám của anh, đúng là phải có rất nhiều dũng khí. Hơn nữa, những người giỏi giao tiếp, chỉ cần một chút cũng có thể tìm ra điểm để phản công. Chẳng như anh, cho dù có thể láng mán cảm thấy có chỗ không đúng logic, Bất luận như thế nào cũng không nghĩ ra phải làm thế nào để tranh luận. Mới so sánh đã thấy rõ cao thấp, cho nên có thể Trang Duy chẳng cần phải để tâm đến chuyện vặt vảnh về đôi dép lê đó, còn anh thì vẫn không có chăn để đắp. Khúc đồng thu vừa suy nghĩ rất lung tung vừa lên giường, rồi cuộn tắm ga giường chìm vào giấc ngủ. Đêm khuya sương xuống, nhiệt độ giảm dần, nhưng anh cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ biết lên hừ hừ cố chịu cả đêm. Ngày hôm sau khúc đồng thu bị tiếng chuông đánh thức mà tỉnh ngủ. Anh biết mình ngủ quên mất rồi, không thể đi mua giúp nhậm ninh viễn bữa sáng. Trong lòng thầm kêu thôi xong rồi, nhưng đầu anh thì ván vất không dễ nổi. Kết quả là toàn bộ tiết học buổi sáng anh đều nghỉ bất luận là các bạn cùng phòng gửi anh dục thế nào anh cũng không nhúc nhích. Mọi người chỉ nghĩ là anh thèm ngủ, người nào người nấy đều ra ngoài làm việc của mình. Ngủ một mạch thẳng đến chiều Anh mới cảm thấy tình trạng của mình đỡ hơn nhiều, lồm cơm bò dậy, đầu óc chán váng ngồi vững lại rồi đi rửa mặt, lấy ấm siêu tóc đung nước sôi, mang ít bánh khô, sách, chuẩn bị lên lớp. Buổi chiều là tiết học chung, sinh viên mới của tất cả các chuyên ngành đều học cùng tại một giảng đường. Khúc động thu loạn trọn đi vào, lớp học gần như đã kính chỗ, nhưng vẫn có thể vừa nhìn đã phát hiện ra ngay nhóm ba người vô cùng nổi bật trong đám sinh viên đó. Ngồi sát sẵn sàng bên cạnh Trang Duy là sở mạc với khuôn mặt niềm nở, bên cạnh sở mạc là nhậm ninh viễn, người có vẻ mặt thẳng nhiên đang dở tạp chí, bên cạnh vẫn còn một chỗ trống. Nhậm ninh viễn cũng nhìn thấy anh, mỉm cười về phía anh, khúc đồng thu bất giác cảm thấy mình giống như một cái đinh mũ bị nam chăm hút lấy, từng bước từng bước tiến lại gần. Nhậm ninh viễn ngẩn đầu, mỉm cười nói, muốn ngồi đây không? Vì như vậy mà khúc đồng thu thụ sủng nhật kinh, đáp lại một tiếng rồi vội vã ngồi xuống bên cạnh hắn. Sáng nay sao không nhìn thấy cậu? Khúc đồng thu lại càng thụ sủng nhật kinh, trước khi trả lời bộ dạng càng khúng núm quỷ lụy hơn, mãi lâu sau mới kính cẩn đáp. Xin lỗi, tôi ngủ quên mất. Nhậm linh viễn cười, nghe nói cậu bị cảm lạnh. Khúc đồng thu chơi nguyên một tràng, à vân vân Bộ dạng căng thẳng khẩn trương của anh Khiến cho nhậm ninh biển phì cười. cười Cậu đừng sợ Không có bữa sáng tôi cũng không đánh cậu đâu Còn nữa cảm cúm cũng không nên xem nhẹ Cho cậu thuốc này để uống Chỉ số thự sủng nhật kinh Của khúc đồng thu ngày hôm nay đã đạt tới Cực điểm Hai tay nhận lấy thuốc mà dường như đều đang rung rẩy Bầu không khí thuộc dạng vô cùng sợ hãi này quá mạnh Đến nổi ngay cả trang duy Ngồi cách tận hai người cũng phải vứt cho anh Một cái nhìn kinh thỉnh coi thường không chịu nổi Hết chương 4